Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tũng và trên các nền tảng của Hà Tũng, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2 của phần 11 Mắt Âm Hầm Quỷ Ám của tác giả nhà văn Bố Láo. Cảm ơn anh em nào vừa đổ nê. À, ở tập ngày hôm qua chúng ta đã thấy rằng nhóm của... Việt, Việt Mo đã về nghỉ hè ở trên Lai Châu cùng với bác Thành Mo Và ở đây thì họ đã bắt đầu bắt đầu gặp những cái điều ma quái Và một cái đoàn khảo cổ thì đi tìm kho báu hay như thế nào thì không biết Nhưng chắc chắn là họ đã gặp quỷ rồi Còn ma quỷ như thế nào thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi khi họ xuống dưới cái hầm quỷ này Một chút nữa khi tác giả nhà văn bố láo vào comment Thì nhờ các minh ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác ủng hộ tác giả, ủng hộ A Tũng bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video à, hãy để lại comment ở bên dưới đôi khi chỉ là chào hỏi nhau hoặc là những cảm xúc của các bạn khi nghe chuyện à, đừng quên ấn vào nút subscribe, follow kênh để nhận được thông báo khi A Tũng ra video mới ủng hộ các sản phẩm của A Tũng trà móc câu mùa này là cái mùa bắt đầu ngon dần lên móc câu năng mới thì là đỉnh Ngoài ra thì còn có cả gan gật xạ đen hỗ trợ cho anh em nào hay nhậu nhẹt gan bị kém và anh em nào thận, cẩn thận, sỏi thận, đé sập xòe, đé bút, đé kiểu như kiểu cái van bị dịt nước. Nó hỗ trợ thải độc gan và lọc cẩn thận, sỏi thận rất là tốt. Các bạn có thể vào trong số đỏ để được tư vấn, lựa chọn những sản phẩm ở nghĩa hoặc vào trong shop, vào trong phần mô tả ở bên dưới để vào shop lựa chọn những sản phẩm. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đến với tập 2 Cũng là cái kết của mắt âm phần thứ 11 Hầm quỷ ám <cười> Lúc này bác Thành leo xuống thang dây từng bước từng bước một Từ trên này tôi thấy tóc bác đã bạc đi nhiều Ở hai bên tóc mai Bác leo xuống rồi chìm trong màn đêm Tựa như là một cái miệng khổng lồ Sẵn sàng há ra nuốt bất kỳ ai Có ý định xâm nhập vào Tôi ở trên lo lắng Một lúc sau thì tôi nghe có tiếng bác Thành hô to Việt ơi xuống đi an toàn rồi Tôi lập tức theo sau leo xuống ngay Leo xuống đến hết thang dây Xung quanh lúc này tối ôm om, om Bác Thành bảo Dùng đèn cây chỉ đường, mau lên Hai bác cháu đội lên đầu một ngọn nến Đựng ở trên cái đĩa nhỏ đặt trên đỉnh đầu Đủ để so một khoảng căn phòng Bác Thành lấy la bàn của thầy cúng họ mai ra xem Thì thấy nó quay tít Chứng tỏ đây là nơi âm dương hỗn tại Không xác định được phương hướng. Tôi mới để ý thấy dưới nền gạch của căn hầm này có những vẹt máu dài loang lộ. Nhưng bị thứ gì đó kéo lê trên mặt đất thành những vẹt dài. Chạy dọc một đường trong căn hầm rộng. Bác Thành nói, đi theo vẹt máu ở dưới sàn đi con. Chúng tôi lần theo dấu máu đi sâu vào bên trong căn hầm. Ngọn nến ở trên đầu chỉ đủ để soi một khoảng cho chúng tôi khỏi vấp ngã. Hành lang lát bằng đá khô giáo, không có rêu mốc. Thì thoảng xuất hiện mạng nhện và vài con chuột rào rào chạy qua thế thôi. Tôi kinh ngạc và thán phục. Người nào đã tạo ra một gian hầm bí mật lớn như thế này. Cách đây đến cả trăm năm mà có thể xây được nơi như vậy. Lối đi lát đá cầu kỳ thế hẳn cũng thật là tài tình. Không biết phải đổi bằng bao nhiêu sức, bao nhiêu máu thịt của thợ thuyền từ bên trong hành lang tối tăm vọng lại tiếng lịch bịch lịch bịch như là tiếng chân người thế nhưng tôi không thấy có bóng người nào cả tôi cất tiếng gọi giáo sư có phải ông không mọi người vẫn ổn chứ cô linh cô sao rồi mọi người có ở đây không lên tiếng đi tôi còn đang hét thì bắc thành bịt mồm tôi lại rồi lôi tôi ngồi vào một góc thổi ngọn nến tắt phuột đi Bắc Thành nhanh nhẹn lấy đất đèn ra ngậm vào dưới lưỡi để giấu đi khí của mình. Quả nhiên từ trong hành lang tối có tiếng bước chân dậm xuống sầm sập. Tôi cảm nhận ở bên dưới mặt đất còn đang cơ hồ rung lên, chứng tỏ thứ đang tiến lại gần phải rất to lớn. Như dự đoán từ trong bóng tối, chui ra một tên mặc đồ như lính trắng thời xưa, tay cầm một ngọn giáo, đầu đội nón tốt hỉn đi chân đất. Đó chính là con quỷ canh mộ. Đây là một dạng âm binh được luyện từ xác của quan quân thời xưa bị bắt làm tù binh Nhưng nó cao to dễ phải đến hơn 2 mét như là một người khổng lồ Chân tay được bao bọc bởi một thứ rễ cây loằng ngoằng Trông như là những sợi cơ thấu thịt màu hồng đỏ Con âm binh phả ra một làn hơi đen xỉ Từng bước nặng nề dẫm xuống làm cho mặt đất rung lên Tôi với Bắc thành cả hai không cả dám thở mạnh nép ở một góc Nhìn con quỷ cao hơn 2 mét ăn mặc như vậy Tay cầm ngọn giáo dài to Tôi tự nhiên dùng mình Nó mà đâm cho một phát Thì không khắc nào mình thành cái thịt xiên nướng Mỗi bước đi của nó Bằng dễ phải đến 5 bước đi của người thường Còn đang trốn thì loay hoay thế nào Tôi dẫm phải một ngành mảnh gói vỡ Kêu lên đến cạch một cái Con quỷ cứ quanh canh mộ Quay phát mặt lại Trên mặt của nó còn nhẹo xuống những miếng thịt vụn Bất ngờ Nó phóng vụt ngọn giáo thẳng về phía Chỗ hai bác cháu tôi đang ẩn nấp Ngọn giáo phóng tới Cầy xuống nền gạch một đường mà ầm ầm sông đến Nếu như bác Thành và tôi không nhanh nhẹn Lộn một vòng tách sang hai bên Thì hẳn là cây giáo đó Đã xiên đôi cả hai bác cháu cắm vào bức tường ở đằng sau Vừa tránh thoát được ngọn giáo Thì một tiếng đùng một cái Bức tường đằng sau nứt toát nhanh như cắt tên quỷ canh mộ phóng đến, chỉ vài bước chân nó đã đứng sừng sững trước mặt chúng tôi. Chúng tôi liền tung ra mấy đồng xu phép va vào chân nó toé lửa, nhưng chẳng có chút xi si nhê gì. Nó gạt ra, lấy hai cánh tay đưa lên định chụp lấy tôi. Bắc Thành đẩy tôi sang một bên, nó liền chụp lấy Bắc Thành, túm hai vai mà nhấc bổng lên. Với lực tay ấy, nó có thể xé toạc cơ thể của một người ngay lập tức. Một cú nhảy của nó dễ phải cao đến cả răm 7 mét Tôi bị bác Thành đẩy ngã lăn sang một bên Nhìn sang bên ở bên kia Chỗ gót chân của con quỷ canh mộ Không có lớp vỏ và rễ cây bảo vệ Trong lúc nó đang định xé bác Thành ra làm đôi Tôi rút con dao găm thấm máu của Pháp Sư Miệng gì dầm đọc thần chú Án mà đi Bát mê hồng Cứ như vậy tôi lăn tròn ở bên dưới chém hai đường vào gót chân của con quỷ canh mộ. Nó rít lên một tiếng đau đớn rồi buông Bác Thành ra. Bác Thành co chân đạp thẳng vào mặt nó, mượn đà đấm thốc lên một cái, sau đó lộn một vòng, phi xuống hai cây đinh vàng. Con quỷ canh mộ lấy tay che được rồi vung tay đấm tới phía bắc Thành. Bác Thành trúng đòn lăn ra xa, đập vào bức tường ở phía trước. "Tôi cầm lắm, lầu bầu, mẹ mày, đừng có đánh Bác tao." Sau đó tôi tung lên một cú mai hoa đạp tuyết đúng vào chỗ gót chân bị chém của con quỷ canh mộ Nó khịu xuống một bên Tôi khi ấy liền lấy đà nhảy thẳng lên trên cổ nó Cứ thế mà tay đấm Rồi tay kia lấy cái châm vàng ra mà đâm Bác thành bị đòn đau cũng gượng dậy Bác nhảy lên đạp thẳng hai chân giữa mặt nó Con quỷ canh mộ lảo đảo như muốn ngã Thế nhưng nó lại chống chân đứng vững lại nó đưa tay túm lấy tôi đang ở trên cổ nó quật mạnh xuống đất làm vỡ cả mấy viên gạch. Bắc Thành vung con dao chém thẳng vào đầu nó, xé toạc cái nó nó đang đội rách ra làm hai. Bấy giờ mới để lộ ra mái tóc xóa bung trên đỉnh đầu con quỷ canh mộ, mọc ra một bông hoa màu đỏ trông như là màu máu quỷ dị. Bắc Thành nghiến răng, chắc chắn kia là trái tim của con ngài được ẩn trong thân xác của con quỷ canh mộ đấy. Chỉ cần pháo bông hoa kia là được rồi Hai bác cháu tôi lùi ra mỗi người một bên góc Vớ được đống binh khí tùy táng ở trong mộ Tôi nhặt đại lấy một ngọn giáo Một thanh gươm buộc lại ở sau lưng cho gọn Bác Thành cũng nhặt một ngọn giáo Vớ lấy bó tên và cây cung cầm ở tay Hai người chúng tôi tung ra những đồng tiền phép lóe lên những ánh lửa bập bùng Găm thẳng về phía bông hoa đỏ trên đầu nó Nhưng con quỷ canh mộ này cũng không tầm thường Nó vung tay gạt hết tên ra Đồng thời lại xông tới tấn công chúng tôi tiếp Tôi phi thẳng cây giáo về phía nó Nhưng mấy lần đều không trúng Bị bật ra cả Bác Thành quát Không ăn thua Lớp rễ cây và lớp vỏ cây dày quá Nó không si nhê gì Tôi đành nhắm theo gót chân của nó mà đánh Con quỷ canh mộ từ thế chủ động Nay trở nên bối rối Nó tùy to lớn Nhưng khả năng có vẻ không được thông minh cho lắm Chỉ có điều sức mạnh của nó thì không thể coi thường chúng một đòn đau Có khi đến cả tuần Còn không khỏi Chắc là mấy người thợ bị nó kéo xuống đây Đều bị nó đập chết Hoặc không khéo nó xé xác Máu thịt mới văng tung tóe khắp Ở dưới nền đất như vậy Bác Thành lấy ra lọ nước thánh đền bia Đổ lên trên bó mũi tên Rồi cứ như vậy nhắm mặt nó Còn không quên vờn qua vờn lại Nhanh như con sóc Cứ như vậy, chúng tôi trờn vờn ở trước mặt nó mà không tài nào nó tóm được. Tôi lừa thế phóng thẳng một ngọn giáo vào mặt nó, nhận lúc nó đưa tay ra đỡ. Tôi lộn một vòng rồi sau đó lăn đến sát bên chân, tút gươm ở chém. Đúng là rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh. Lưỡi gươm cắm phập vào gót chân, nó khịu ngay xuống không đi nổi nữa. Nhưng cũng kịp túm được đầu tôi nhấc bổng lên, toàn định bóp đầu tôi như là bóp quả dưa. Nó phun một làn khói đen vào mặt tôi Thế nhưng tôi vốn dĩ là thầy cúng Có tòa nam tào bảo kê Âm khí này không làm gì được Chỉ là bàn tay nó đang siết chặt dần Tôi cảm nhận đầu tôi như muốn vỡ bung cả ra. Da. Tôi nghiến răng nghiến lợi <cười> tao chỉ là nghi binh thôi Còn lại đằng sau mày cái kia kìa Con quỷ nhân lúc Nó đang tập trung toan giết tôi Thì bác thành đã chạy ra đằng sau nó hét to Ngàn ngọn lửa Bắn lên cung Nam Tào Dây cung bật phăng mũi tên Phóng vọt đến ở cựi ly rất gần Bắn tung bông hoa Ở trên đỉnh đầu con quỷ canh mộ Nó lồng lên vông tay Đập cho bác Thành một cái Trong cơn điên loạn Nó ném tôi vào trong góc chung với bắc Thành Những sợi rễ cây và vỏ cây trên người nó bỗng nhiên rời ra lã trã như là cho than. Cơ thể cao lớn đến hơn 2 mét sụp đổ thành một làn bụi đen ngòm. Còn cái xác teo lại như là một cái sắc khô quắt queo nằm bẹp rúng ở dưới nền đất. Bây giờ tôi mới thở hồng hộc, đỡ bác Thành ngồi dậy. Bác, bác có sao không? Đau quá, đau quá. Bác người nó bé lại như người bình thường rồi. Bác Thành đáp nó chẳng qua là được rễ cây và vỏ cây tạo thành một lớp giáp bọc lấy chủ thể rồi điều khiển người bị yểm cho nên nó mới to lớn như vậy thôi bông hoa giống như là trái tim của nó đó mất đi trái tim bùa yểm cũng tan biến xác nó lại trở lại bình thường nữa. tôi đáp đối phó với một con đã vất vả thế này thế mà nó nguyên cả một đội mà xông ra bên ngoài thì thế nào bác nhỉ ai việc ấy tính sau bác cháu ta đi tiếp đã Bên trong có thể có nhiều cạp bẫy nguy hiểm đấy Hai bác cháu Giữ bên mình mỗi người một thứ binh khí Phòng thân Rồi sau đó lại đeo túi đồi nghề Bi đi vào bên trong Theo dấu máu Trong này không biết tại sao Cảm giác không khí có một loại vi khuẩn nào đó Bám vào vách tường Nó có lập lề sáng như là đom đóm Thành từng mảng Trải dọc hành lang Thành ra nó thành ngọn đèn vi sinh tự nhiên Chúng tôi có thể nhìn thấy đường đi một cách mờ mờ Ở trên đầu những sợi xích sắt có treo lùng la lùng lặng, kêu len ken mặc dù trong đây không có gió. Đi được một đoạn, tôi bất ngờ dẫm phải một viên gạch, viên gạch thụt xuống. Đột nhiên từ trong tường phóng ra một bàn trông nhọn hoắt ngang tầm mặt của bác cháu tôi. Cũng may là bác thành cảnh giác, nhanh tay kéo tôi ngồi thụt xuống. Hoặc có thể là do cơ quan đã lâu ngày cho nên tốc độ cũng kém đi. Chứ nếu không bàn trong kia có nó phăng thẳng vào mặt tôi Găm toàn bộ số đinh ấy đập nát đầu của bất kỳ nạn nhân nào Bác Thành bảo Mày biết chơi cờ tướng không con Tôi mới nhìn ra rồi gật gù Thì ra trước mặt là một bàn cờ tướng à bác Muốn vượt qua chỗ này Là phải đi đúng với nước cờ đã định Để sao cho thắng mới không bị dính bẫy Con, con biết sơ sơ Biết sơ sơ thì chết mẹ rồi Bác Thành ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo Thế cờ này gọi là khâu dẫn hàng long. Trong ván cờ này Bên hai xe bị ba con tốt khống chế Không làm gì được Phải vất vả xin hòa Do đó mới có tên như vậy Tức là con run đất khuất phục con rồng Thế cờ đã quá tròn trịa Cho nên mọi ý đồ lai tạo rất khó thành Do đó nó trở thành hàng độc Không giống ai Đó là còn chưa kể bản thân ván cờ này Lại dựa trên một nghịch lý Hết sức kỳ lạ Hai bên gồm gồm nhau Thì ván cờ hòa Bên nào chủ động tấn công trước Là bên đó sẽ thua Thành ra nước cờ vô cùng khó Cơ hồ cả hai bác cháu tôi đều không biết cách giải Vì không hay chơi cờ cho lắm Đang không biết phải làm sao Tôi quan sát thấy trên những con cờ Còn dính lại những vết màu xanh phát sáng Tôi lật đế giày lên Để xem thì quả nhiên Ở dưới đế giày của tôi cũng bị những vi sinh vật ấy bám vào. Ở trên mặt những quân cờ kia chứng tỏ là đã có người dẫm lên. Chúng tôi chỉ cần xem quân cờ nào phát sáng thì dẫm lên đó là át sẽ sang được bên kia. Tôi thì thầm điều ấy với bác Thành. Bác gật gù bảo tôi theo sau, bác đi trước. Quả nhiên bác Thành đi theo dấu chân, nhảy theo gần hết bàn cờ, không bị dinh bẫy. Nhưng khi gần sang được đến bên kia, chỉ còn hai nước đi nữa. Không biết nhảy thế nào mà cả hai nước chỉ có một nước đúng. Nếu như nhảy sai, sẽ vào bẫy. Bác Thành nhìn tôi do dự một lúc rồi quyết định nhảy vào nước chọc xe bắt tượng. Tôi cũng nín thở. Sự căng thẳng lúc này bao phủ cả gian hầm. Khi bác Thành quyết định Nhảy vào chỗ đó Tôi cũng thở phào Bởi không có cái bẫy nào cả Bác Thành quay lại vẫy Được rồi, qua đây Việt Còn chưa kịp vui mừng Thì đột nhiên cái ô vuông ở dưới chân bác Thành thụt xuống Bác Thành theo đó mà cũng tụt ngay xuống hố ngay trước mắt tôi Bác Thành, bác Thành Còn chưa kịp làm gì Từ bên dưới bò lên rất nhiều những con côn trùng rắn rết ngoe ngoẩy Từ khắp các lỗ Tôi không kịp suy nghĩ nữa Bèn phóng theo những nước cờ bác Thành đã nhảy qua. Vì bước đi cuối cùng của bác Thành đã chọn sai. Cho nên chỉ lại một nước đi duy nhất chắc chắn là đúng. Tôi cứ theo nước cờ ấy mà sang được bờ bên kia. Tôi thoát khỏi thế cờ khâu dẫn hằng long Ngay khi vừa nhảy sang thì đàn rắn rết đã tràn đầy khắp cả bàn cờ tướng. Ai không may mà ngã vào đó. Chắc chắn là sẽ làm mồi cho chúng nó. Tôi quay phát lại gọi bác Thành. Thế nhưng chẳng có câu trả lời ở bên dưới ô vuông của bàn cờ vừa sập xuống chỉ còn là cái hố tối om sâu hun hút. tôi ngồi thử người ra, không lẽ, không lẽ lần này bác thành. càng nghĩ tôi càng uất, tôi mấp môi lau nước mắt. mẹ Mà chúng mày, chúng mày hại bác tao, tao đốt cả cái hầm này. tôi xách túi đồ nghề phóng vọt theo hành lang bằng đá. càng vào bên trong con đường càng hẹp nhỏ. Mùi ẩm mốc sọc vào mũi. Tôi phải lấy cái khăn bịt mặt lại. Ở những chỗ phải đi lom khom và đường dốc. Không cẩn thận sẽ bị cọc đầu hoặc bị ngã. Ở trên nóc hầm có những đoạn rễ cây mọc từ trong đất. Xuyên qua kẽ đá. Nó loàng như là những con rắn bao phủ lấy bức tường. Tôi thấy ở những góc còn có cả những bộ xương khô đã nát vụn. Quần áo vải đã mùn cả ra. Da. Tôi nhặt xương lên xem xét. Có lẽ những bộ xương này theo thời gian đã nằm ở đây Không biết bao nhiêu năm Vẹt máu kéo lê đến đây cũng không còn dấu vết gì Trước mặt chỉ là đường cụt Tôi xem không có đường đi thì cũng hơi hoảng Còn đang đứng tần ngần ngó trước ngó sau Thì bất ngờ trên đỉnh đầu của tôi phóng xuống một đám rễ cây Như là những con rắn xoắn chặt vào Chúng từ trong lòng đất chui ra nhắm thẳng vào tôi Toàn chụp lấy tôi mà quấn Tôi bị bất ngờ nhưng vẫn kịp né tránh Tiện tay thanh gươm ở sau lưng chém một đường rất ngọt Đứt luôn mấy rễ to Chúng rơi xuống đất mà vẫn có thể ngọ nguậy cử động như là con đỉa Tôi không ngờ là rễ cây ở đây Lại có sự sống đến như vậy Từ những vết chém chảy ra một thứ chất dịch màu đen Đã bầm lại tựa như là máu người chết đã lâu Bị tôi chém đứt những sợi tua rua Hình như là chúng nó đau Chúng nó rụt lại không dám chui ra nữa Đối chiếu với vẹn máu đến đây là kết thúc Tôi có thể đoán Vậy là những xác chết đã bị bộ rễ cây này Quấn lấy rồi kéo vào bên trong lòng đất Tôi lấy ra bức tranh ngũ hổ trốn thiêng Dán vào tường Miệng lầm bẩm đọc thần chú Bây giờ tôi mới hiểu Không đem theo con chó âm là một sai lầm Mắt âm thì đã mất Lại không có ông Milu màu xanh ở bên cạnh Bác Thành thì không biết sống chết Tôi bây giờ chỉ còn lại có mỗi một mình Giữa căn hầm không có lấy một bóng người. Đoàn khảo cổ của giáo sư và cô Linh kia cũng không thấy đâu. Tôi mệt mỏi, chán nản, bất lực dựa vào tường. Không biết làm gì tiếp theo. Lúc đứng dậy thì vô tình tôi tỳ tì vào một bên vách. Viên gạch tôi tỳ vào, đột nhiên lún vào độ một gang tay. Mặt đất từ từ, từ từ vang lên những tiếng lục cục lục cục, tựa như là đang chuyển động. Tôi co mày bàn tay tôi đã lâm lâm vũ khí để phòng có bất kỳ điều gì xảy ra. Dưới những hàng gạch, nó tụt xuống một đoạn để lộ ra chân tường, một lối xuống cầu thang tăm tối. Tôi nhìn thấy bậc thang thì mừng lắm, thận trọng xem xét một hồi. Đoạn nhẹ nhàng bước xuống từng bậc từng bậc Bậc thang sâu hun hút như là con đường xuống âm phủ vậy Vừa đi hết lối cầu thang Phía sau những bậc đá từ từ khép lại như ban đầu Tôi thầm một lần nữa thán phục trí tuệ của người xưa cách đây cả mấy trăm năm mà có thể nghĩ ra được những cơ quan như vậy Bây giờ cho các kỹ sư nhảy vào đây thiết kế Chắc gì đã làm được Hơn nữa Căn hầm này chí ít cũng phải trải qua đến 600 năm Mà cơ quan vẫn còn hoạt động Không có một chút sai sót nào Tôi nhớ đến một bài báo Tôi đã từng đọc về lăng mộ của Tần Thủy Hoàng Ở bên xứ Tàu Trong ấy có một đội quân đất nung Được bồi táng dưới huyệt mộ Mà khi khai quật lên Nước sơn vẫn còn Dù đã qua biết cả ngàn năm Khi tiếp xúc với không khí Ở bên ngoài Lớp sơn ở đất nung đó mới phai đi bay màu một chút Chứng tỏ là điều kiện và không khí ở bên trong những hầm mộ khác hẳn với môi trường bên ngoài Nó mới có thể giữ những thứ ấy lâu đến như thế Trong khi đó, lăng mộ Tần Thủy Hoàng đã từng có từ những năm trước công nguyên Ít ra cũng phải 2.000 năm cho đến thời hiện đại Người ta đã xây dựng được một quần thể lớn như vậy Cho đến bây giờ con cháu còn chưa khám phá được hết Những gì người ta thấy Nó chỉ là bề nổi của phần lăng mộ Diện tích rất nhỏ Phần lớn vẫn chìm sâu trong lòng đất. Mọi bí mật của nó vẫn chìm trong dòng chảy thời gian chưa có lộ dài. Tăn hầm dấu của này quy mô không thể so với lăng mộ của Tần Thủy Hoàng ở bên tàu. Nhưng cũng chứng minh một điều. Thợ thuyền thủ công của ta tuyệt đối không thua kém gì Trung Quốc. Chủ nhân của nó chỉ là một tù trưởng của một châu phủ miền Sơn Cước mà đã như vậy. Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên. Lửa từ những ngọn đèn ở bên trong Lối đi lát đá phủ lên Chiếu sáng rực cả căn hầm trước mặt Bây giờ tôi có thể nhìn rõ Bất ngờ hơn từ đâu những cô gái thổ Ăn mặc đẹp trang phục truyền thống Bưng thức ăn và rượu Xuất hiện trước mặt tôi một cách cực kỳ kỳ quái Tôi như lạc vào trong một bữa tiệc thịnh soạn của nhà quan Hai bên trải những tấm chiếu hoa lót dưới nền Những tàu lá chuối Đặt ở bên trong đó là những món thịt nai Thịt hươu Thịt thú rừng nóng sốt Những cô gái thướt tha đi lại tấp nập Như những bông hoa xuân Đon đả vây lấy tôi một cách ân cần Tâm trí của tôi như lạc vào một nơi khác Nó không còn là căn hầm tăm tối ban nãy nữa Tại sao ở đây lại có một bữa tiệc Một cô gái thổ tiến lại Đưa cho tôi một nắm sôi Một miếng thịt gì như là thịt nai Bảo tôi ngồi xuống chiếu mà ăn Xung quanh quan viên khách khứa cũng đang ăn ngấu nghiến Tôi toàn đưa miếng thịt lên Thế nhưng nhìn lại dưới lớp lá chuối kia Ban nãy vừa là thịt thú thịt hươu Bây giờ loáng một cái Tôi bỗng nhiên dùng mình Bởi nó là cái đầu người Bên dưới lớp lá chuối Một người bị thui vàng như là con bê Nằm ở đó Cái đầu trợn mắt lên nhìn tôi Há cái mồm cười Khanh khách Bây giờ đám người ăn cỗ Tất cả cũng sựng lại Quay sang nhìn tôi Đang cầm miếng thịt Bất giác miếng thịt trong tay tôi Run run rơi xuống đất Tôi nhận ra Đó là một miếng xương bả vai người Tôi đứng phát dậy quát Còn mẹ chú mày Có thể cúng họ mai đây Dám chiêu chọc bố mày đấy Thì ra đây chỉ là ảo giác Tất cả chỉ là ảo giác mê hoặc Có lẽ tôi đã quá nhân tử Hoặc là tôi quá nhu nhược để cho lũ ma quỷ này nó nhờn. Tôi lấy ra bùa chú mà quát. Nghe lệnh ta. Ngan ngọn lửa. Bắn lên cung nam tao. Bất ngờ lũ ma quỷ này kinh hãi toàn bỏ chạy. Tôi rút cái roi được tết từ chỉ ngũ sắc ra mà vụt túi bụi. Cho chúng nó biết oai của thầy cúng họ mai là như thế nào. Roi vụt đến con vong nào thì con đấy tué lửa đùng đùng. Có con ăn cũ khôi tinh thích đầu còn không cả kịp. Kêu lên một tiếng. Tôi dậm mạnh chân mà quát. Khăn đen làm việc âm. Khăn đỏ thỉnh thánh thần. Kính thỉnh âm binh nhà họ Mai. tiểu trừ oan hồn vất vưởng. Trong hầm này. Chỉ thấy loang loáng. Ba âm binh nhà họ Mai hiện lên. Sau đó nhập thẳng vào người tôi Từ sau gáy của tôi mờ mờ hiện lên ba cái đầu Mọc ra thêm sáu cánh tay Cầm gương bắt quái Cầm gậy cầm sáo Cứ như vậy mà sông và đánh lũ vong ma quỷ Chẳng hiểu sao trong lúc này kích động Tôi ra tay rất tàn độc Đã quên hẳn lời bắt thành dạy Phải cảm hóa oan hồn Chứ đừng vội dùng vũ lực mà đánh tan nát Đám ma quỷ thấy tôi dùng bùa chấn chúng Lại không cho bỏ chạy lấy roi vũ ngũ sắc vừa quất vừa niệm thần chú thì chúng nó kêu khóc van xin thế nhưng lúc này tôi cứ cảm giác như đã điên rồi không có tha thứ gì hết vì chúng mày khiến bác tao sống chết chừa rõ còn định ám hại cả tao chúng mày không có cơ hội được siêu sinh cứ như vậy tôi vùng roi mở vụt âm binh nhà họ mai thấy tôi gần như mất kiểm soát liền vội vàng đề tỉnh không thể làm thế được họ cũng là oan hồn bị hại trong hầm này thôi dừng lại dừng lại tức thì họ thoát ra ngăn tôi lại nhưng tôi lúc này đang bất chấp cứ như vậy dùng roi ngũ sắc vùt tất cả bọn vong trong căn hầm già trẻ lớn bé đều bị đánh tối bụi chỉ một lúc nữa thôi chúng e rằng là sẽ bị đánh cho thần hình thần hình câu diệt bất ngờ trong đầu tôi có tiếng quát dừng lại dừng lại này Tức thì tôi sực tỉnh Vội vàng thu phép Không dám đánh nữa Mà tôi lấy ra cái túi nhốt vong đọc thần chú Thu hết bầy vong vào trong đó Rồi cẩn thận lấy chỉ ngũ sắc buộc lại Tôi thấy đầu óc choáng vắng lào đảo Ngã vật ra đất Chảy cả máu mũi Tôi biết Âm thanh vừa rồi không phải là của ba âm binh nhà họ Mai đâu Mà là tiếng đề tỉnh từ tận Trên tòa Nam Tào vọng xuống Nhắc nhở tôi không được làm việc ác Khí mắt tôi đã hoa lên tôi mờ mờ thấy có cái bóng của ai đó quen lắm loáng thoáng trong những hành lang tăm tối chỉ là tôi cũng chẳng còn sức để mà ngồi dậy nữa tôi lịm đi trước khi mê man tôi thấy bóng dáng của bắc thành cả người đầy máu me bước lại rồi bị những người lính ở dưới âm phủ cứ thế kéo lê đi ở trước ngực có một vết thương chí mạng còn đang dỉ máu tôi thèo thèo bắc thành không Bắc Thành ơi. Bắc Thành. Bắc Thành. Cho đến khi tôi sực tỉnh mở mắt, cơn ác mộng và hình ảnh của Bắc Thành vẫn còn hiện hữu. Tôi nghiến răng nghiến lợi lắc mạnh đầu để xuôn nó đi, vịn vào bên bờ tường mà đứng dậy. Máu mũi vẫn nhỏ tông tỏng xuống đất Đi vào sâu hơn bên trong một chút Thì xuất hiện một cái giếng Tại sao người ta lại đào một cái giếng Ở trong hầm Dù cho là người chú ẩn ở đây lấy nước ăn đi chăng nữa Thì nó cũng lạ Tôi muốn xem thử xem Liệu ở dưới giếng này có nước hay không Tôi đốt một ngọn nến Để vào trong cái đĩa Sau đó buộc một đoạn dây ngũ sắc mà thả xuống Tôi cũng dòng dòm xuống để xem cho rõ Đúng là ở dưới đó có nước Lờ mờ theo ánh đèn, loáng thoáng tôi thấy mặt nước nổi lên cái váng như là mỡ người. Đang nhìn thì đột nhiên từ dưới mặt nước, có một con gì vọt lên, da xanh nhợt bụng như là người chết đuối. Tôi còn chưa kịp non rõ thì bất ngờ, miệng lắp bắp, nó, nó, nó là con thủy chạnh. Còn đang lom khom thì tôi bị luôn cái thứ kia nó túm mà lôi xuống, hóa ra đây là một cái bẫy. Hễ mà ai tò mò soi đèn xuống giếng nước này Sẽ bị con thủy trành Từ bên dưới nó trùm lên lôi xuống mà dìm Tôi bị nó phóng đến bất ngờ Không kịp né tránh Nhào xuống theo Ở bên dưới nước trong lúc cờ quạng Hình như tay tôi còn nắm phải một thứ gì đó Như là khúc xương Hoặc là cái sọ người tròn tròn Tôi cố gắng quan sát Nhưng ở dưới đây tăm tối Trong không gian chật hẹp Con thủy trành lúc này túm cổ chân tôi Mà tiếp tục lôi xuống Tôi rằng mãi không ra, bây giờ lại không còn tay chân nào mà lấy bùa phép đánh nó. Chỉ một thời gian ngắn nữa nếu như tôi không thoát được thì không khéo, tôi chết ở dưới giếng này. Tôi nghiến răng nghiến lợi rút thanh kiếm ở sau lưng cứa vào lòng bàn tay. Máu của tôi lập tức chảy ra chan hòa vào trong nước, trong đầu của tôi lầm bẩm thỉnh chú phù thủy. Kính thỉnh bát bộ tôn thần quận hè, Nguyễn hữu cầu về giúp đệ tử diệt ma chảnh. Chấn Thủy Tôi biết sức mình chưa thỉnh nổi Cụ đô xoái Thủy quân Ít kêu Cho nên đành thỉnh Cụ quận hè Nguyễn Hữu Cầu Cũng là một người có phép lặn Dưới nước rất tài Khi xưa khởi nghĩa chống Chúa Trịnh Bị Chúa Trịnh giết hại Sau này được phong thần Tôi thỉnh quận hè để đánh dưới nước Với Thủy Trành cũng là hợp lẽ Một nguồn lực từ đâu nhập thể Bên tai tôi nghe có tiếng vọng ta lâu rồi không có ai thỉnh mời, mày có nhà ngươi này nhắc đến, <cười> được, ta sẽ giúp ngươi đánh nó. nói rồi quận hè nguyễn hữu cầu, tư thế vùng gươm chém vào cánh tay thủy chành, ở bên dưới nước dội lên tiếng sóng âm. tôi biết, tôi nhận thức được cả đấy, chỉ là khống chế cơ thể tôi lúc này chính là linh thể của quận hè. Tiếng sóng âm vang lên Tôi đoán đấy là chiêu mà quận he đánh Thủy Trành Quận he đâu dễ gì tha cho nó Cứ như thế phóng theo ầm ầm như con cá he ở ngoài biển Thủy Trành biết không đấu lại thần chấn Thủy Thì nó tiếp tục lặn sâu xuống giếng Không ngờ cái giếng này lại sâu đến thế Nó không phải là giếng tù, giếng đục Mà nó là một hang nước ngầm dẫn đến một nơi khác Càng lặn sâu xuống Diện tích trong giếng càng mở rộng Hai bên toàn là đá Cuối cùng quận he đuổi kịp. Thủy Trành lúc này đã bơi đến lòng hồ rất rộng. Quận Hè bơi vọt lên trên, vùng gươm chém thẳng vào lưng Thủy Trành. Thủy Trành rít lên một tiếng đau đớn nghe như tiếng đàn bà hét. Máu đen từ vết thương phun ra loang trong nước che cả tầm nhìn. Cho đến khi máu tan đi thì bất ngờ tóc của Thủy Trành mọc dài ra, quấn lên tay chân mặt mũi tôi kín mít như cái kén. Quận he cười khẩy Rồi đột nhiên xuất hồn ra Phóng lên trước mặt Thủy Trành Dùng hai tay bóp đầu nó Hai chân đạp vào bụng nó Nhất loạt cứ như vậy Mà nhấc đầu nó lên chân Đạp xuống bụng Phật một tiếng Quận hè vận lực mà xé đôi người con Thủy Trành ra làm hai đoạn Lòng mề cứ thế Loang ra trong nước bốc lên mùi hôi thối Máu đen loang ra thành vùng Thân xác của nó từ từ giữa ra thành bã Chỉ còn lại bộ xương trắng Lững lở chìm xuống đáy hồ Tôi lúc này không còn được quận he nhập vào Tôi đuối nước mà ngất đi Chỉ thấy hình như có một lực gì đó đẩy tôi lên Lúc tôi ngo lên bờ Thì giật mình dạt vào trong thềm đá Ở đây còn có một căn hầm đá khác Tôi ho sạc sủa ọc ra nước Ngực đau buốt Nằm ở đó mà thở hồng hộc Sau những giây phút sinh tử Bây giờ cũng không còn biết bản thân mình đã lưu lạc đến chỗ nào trong căn hầm Nhưng chắc chắn cái giếng vừa nãy là lối thông sang bên hồ nước này Vất vả lắm tôi mới bò được lên đến bên trên Nhìn xung quanh toàn là đá nhọn lờm trầm Ở trên đầu những tầng thạch nhũ nhọn hoắt như những cây trông Còn chưa kịp hoàn hồn thì tôi nghe tiếng bước chân người đi lại Tôi lập tức nép vào chỗ kín Nhìn ra thì thấy có hai người một nam một nữ Đó không ai khác chính là cô Linh Gã cao to là thằng Quảng Tôi đang định cất tiếng gọi Thì thấy còn có ba người nữa xuất hiện ở bên kia Tôi thấy dáng đi của họ rất lạ Cái dáng đi thô cứng như là những bức tượng Không uyển chuyển như con người Trong khoảng tranh sáng tranh tối chẳng non rõ Tôi thấy trên vai họ vác cái bọc gì đó dài dài Tựa như bên trong có bọc người nào đó vậy Căng mắt nhìn ra trong bóng tối Khi tấm vải tre Nó hở xuống Lộ ra bên trong nào ngờ chính là khuôn mặt của bác Thành Chúng nó đang vác bác Thành đi đâu Bác Thành còn sống hay đã chết Đó là câu hỏi mà tôi măn khoăn Tôi muốn sông ra cứu bác Thành Nhưng xem ra bây giờ chúng nó đông lắm Trên tay lại mang theo gươm giáo đầy đủ thế kia. Liệu một mình tôi có thể chống được hết hay không? Tôi quyết định bám theo để xem chúng nó làm gì. Nếu như mà có gì nguy hiểm thì tôi xông ra tự chết. Bọn này đi vào một con đường khác hẹp và nhiều ngõ rẽ trú ngụ hơn. Từ trong đó những cặp mắt đỏ ngầu như phát sáng trong màn đen tăm tối. Là những con rơi bám ở trên vách. Chúng nó phát ra những tiếng zin rít zin rít mỗi khi có người lại gần Rồi chúng nó cất cánh bay loạn xạ Đi theo đám người vào một gian khác Gian này rộng, có lối đi thẳng đến một tế đàn hình vuông Xung quanh là bốn con đường từ bốn phía Tuyệt nhiên chỉ có bốn lối đi Bên trong xung quanh là những cái hố trống Bên dưới toàn là rắn rết độc Không cẩn thận mà mình ngã xuống thì chắc chắn là mất mạng như chơi Bọn này đi từ hướng chính Bắc, tiến thẳng đến lễ đàn. Nơi ấy xung quanh trăng đầy xích sắt, trông như là âm phủ, chứ chẳng phải là nơi của người sống. Bên dưới có hơn 10 người thợ rừng, chính là những kẻ được thuê đi cùng với đoàn khảo cổ. Bọn họ bị trói, treo lên bằng những sợi dây xích. Bên dưới nền của đàn tế có những rãnh hoa văn, loàng ngoằng kỳ dị, chạy từ bốn phương tám hướng hợp lại vào giữa. 12 người bị treo xung quanh tạo thành một vòng tròn Vẫn còn khuyết một Tôi bất chật dùng mình Nghĩ đến bác Thành Bị chúng nó đem về đây Lẽ nào chúng nó cũng sẽ treo bác Thành lên để làm lễ Bây giờ ông giáo sư bước ra Ông giáo sư lúc này con mắt đỏ ngậu một màu máu Không còn là khuôn mặt hiền lành bác học như trước Giọng ông ta cất lên một cách lạnh lùng Các người nghe đây Đêm nay ta sẽ làm lễ để gọi hồn con trai con gái ta về Chúng ta sẽ sống lại như ta <cười> Ta sẽ trở về và cho chúng mày cuộc sống vĩnh cửu Hỡi những âm binh của châu Lai Hôm nay ta sẽ hồi sinh các người để trả thù chèo chúng nó lên Đám người lập tức treo bắc thành lên. Lúc này đã thành một vòng tròn hoàn chỉnh. Ở trong này cũng không biết bây giờ là ngày hay đêm. May tôi còn đem theo cái đồng hồ chống nước. Đã là 10 giờ tối. Có nghĩa là chỉ còn 2 tiếng nữa, buổi lễ sẽ bắt đầu. Tôi thấy mấy tên cầm giáo kia không phải là người. Mà chúng là những bức tượng bằng đá, có bộ dáng như con người. Sau lưng viết đầy bùa chú, chúng đi lại cử động. Đầu đội nón trang phục giống hệt như con quỷ canh mộ Thế nhưng chúng hoàn toàn làm bằng đá Chỉ có duy nhất cái đầu là đầu người mà thôi Tôi thầm nghĩ Hẳn là phải có một tên nào đó cực kỳ giỏi bùa phép phù thủy Mới có thể tạo ra những loại âm binh đáng sợ như thế này Chúng chỉ nghe theo lệnh của thầy cúng tạo ra chúng Bây giờ mình mà xông vào Cả bọn chúng nó ủa ra thì chết chắc Thế nhưng để đến nửa đêm Lúc đó thì trí nguy cho bác Thành trong đầu của tôi đấu tranh mãi, không biết phải làm thế nào. Bèn đánh liều nhặt lấy một bộ cung tên, một cây giáo. Tôi chợt phát hiện ra có rất nhiều những cụ áo quan nằm xung quanh vách đá. Tôi khẽ khẽ hé mắt vào xem thì thấy trong đó là những cái xác chết khô. Nhìn vào trang phục cùng với đồ bồi táng thì tôi đoán, họ không phải là những người quyền quý. Họ không có trang sức lụa là gì chôn cùng. Những cái xác được ỉm bùa, khô quắt đi nhưng vẫn còn nguyên da thịt. Ở bên cạnh là những đồ dùng của nhà nông như là cày, bừa, cuốc, thuổng, liềm. Quần áo họ mặc cũng chỉ là loại vải thô ráp làm bằng sợi lanh, được tráng qua một lớp sáp và dầu mỏng chống nước lại bền không bị mục nát theo thời gian. Tôi bỗng nhiên nảy ra một ý. Trong mỗi cái áo quan tôi đặt một lá bùa nhỏ, rồi cho một giọt máu chấm vào miệng của những cái xác Tôi đem nhét lá bùa vào trong miệng của họ Buộc vào tay những cái sắc Mỗi cái một sợi chỉ ngũ sắc Xong xuôi tất thảy 50 cô áo quan Tương đương với 50 giọt móng Tôi bây giờ hơi choáng một chút Sau đó quay trở lại nơi phục kích Tôi lầm nhầm đếm Hơn chục con âm binh người đá kia Chúng đang canh giữ ở các lối vào của đoàn tế Bắt đầu lên cung tên Tôi nín thở chờ thời cơ. Mười mũi tên đều đã bôi máu của Pháp Sư, kèm theo bùa chú nhà họ Mai để tăng uy lực. Cứ như vậy, thời gian lặng lẽ, trôi qua một cách ngạc ngột ngạc. Đồng hồ đã để 12 giờ đêm, giờ làm lễ sắp đến. Chúng nó hạ một người xuống không biết là để làm gì. Lão giáo sư lúc này con mắt đỏ ngầu, bước đến bên người đàn ông đang bị ép quỷ ở dưới đất. Bác thành tôi có lẽ đã tỉnh, tôi thấy bác cử động. Tôi biết bác còn sống, nhưng chưa còn kịp vui mừng thì tôi chợt dùng mình. Lão giáo sư lấy ra một con dao nhọn hoắt, cứ như vậy một đường thẳng vào cổ người thợ rừng. Máu cứ thế phun ra Máu phun ra thành vòi tựa như là người ta cắt tiết lợn ấy. Người thợ kêu lên một tiếng Rồi đổ gục úp mặt xuống trên nền Máu Máu chảy cơ man xuống sàn Máu lan vào trong những rãnh Giáo sư bắt đầu dì dầm Dì dầm đọc chú Tôi chứng kiến cảnh man dợ đó Thì lợm cổ Những người bị trói treo trên kia có cả bác thành Thấy vậy thì tất cả đều hoảng loạn vùng vẫy Nhưng không tài nào thoát ra được Lão giáo sư từ từ ngẩng lên cười, cười cười Thảo khăn bịt miệng già Tao muốn nghe chúng nó kêu gạo sợ hãi trước khi chết Giống như là cả gia tộc nhà tao bị triều đình xử tử năm xưa vậy Ông ta lột hết khăn bịt miệng của những người bị treo Lúc này đám thợ rừng méo máu Chúng tôi, chúng tôi có thủ án gì với ông đâu <cười> xin ông thả chúng tôi Đúng vậy Chú mày không có thủ án gì với tao Nhưng để hồi sinh con tao Có thân sắc mới Tao phải dùng máu của 13 người đàn ông Những kẻ đột nhập vào trong mộ này <cười> Đến lúc ấy con trai con gái tao sẽ sống dậy Chúng mày sống thế là có ích rồi Khi máu chúng mày đầy đàn lễ này cũng là lúc tao sẽ làm phép hồi sinh tất cả Lão giáo sư túm lấy một người Trong ánh mắt sợ hãi tuyệt vọng của người đó Một đường dao lướt qua ngang cổ Máu lại đổ ra Cứ như vậy từng người từng người một ngã xuống Cảnh tượng vô cùng ác độc Máu cứ thế chảy qua các khe rãnh. Những khe rãnh đá đó tựa như là biết hút máu người. Những cái xác vừa đổ vật xuống lập tức teo tóp. Những người khác càng hoảng loạn. Duy nhất chỉ có bác Thành không kêu lấy một tiếng. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào giáo sư. Mày không sợ chết à? Bác Thành đáp. Trước khi có mặt ở đây. Tôi đã bao phen lâm vào cảnh này rồi. Chết thì có gì là sợ chứ? Chỉ tiếc rằng. Ông dù đã đầu thai chuyển kiếp Mà vẫn không buông bỏ ác tâm của mình Ông xây lên ngục thất này Có bao nhiêu người phải chết Bị giết bồi táng theo Có bao nhiêu tù binh dân chúng Bị yểm sát Ông mất có hai đứa con Thế những gia đình Có người chết kia thì sao Trời sẽ trừng phạt ông đó 600 năm qua Thời gian chưa đủ dài Để ông được làm người Nhưng ông lại không biết hối cải Vậy kiếp sau E rằng là ông phải làm xúc sinh đấy Tất cả những việc mà người làm tòa Nam Tào đều ghi cả đấy Lão giáo sư quắc mắt Cầm mồm lại 600 năm 600 năm trước tao là người đứng đầu châu Lai Tao vùng vẫy khắp cả núi rừng này Bây giờ cũng vậy <cười> Khi những âm binh của tao sống lại Tao sẽ thống trị cả đất trời này Bác Thành cũng bật cười Người biết Cụ Mai nhà ta chứ Cụ Mai Cụ Mai Mày Mày là con cháu của Mai kế hoạ Bác Thành nói Phải Cụ Mai nhà ta đánh dẹp phản loạn ở Châu Lai Người là tù trưởng của một châu Lam phán triều đình Dĩ nhiên kẻ phản nghịch phải chịu tội chết Không những thế còn liên lụy cả đến dòng họ chết theo Tính ra mày là cái đứa bất trung bất hiếu Bây giờ lại còn trách người khác Thì ra hơn 600 năm trước có một tù trưởng Ở miền Sơn Cước Chính là Đồng Thức Người này vàng bạc rất nhiều Một mình cai quản cả một châu Năm thiệu bình Thứ năm, đời vua Lê Thái Tông 1439 Đồng thức cùng với đồng bọn của mình là Trần Phúc Và cháu gọi Thái Tổ bằng cậu là Lê Phụ Giữ chức tả đô đốc, làm loạn ở miền Châu Lai Lập lên lũy vạn sơn chống lại triều đình Ý đồ là muốn mở cõi, lập nước riêng, thần phục nhà Minh Vua Lê Thái Tông sai tướng Văn Quảng, đi đánh dẹp mà không tài nào hạ được Lũy Vạn Sơn. Sau phải đi tìm người họ mai tên Kế Hoa, đã từng giữ chức hữu đô đốc về phong làm thái quý, cử đi đánh dẹp được. Đồng thức chết trận ở Lũy Vạn Sơn, sau cả gia đình dòng họ đều bị bắt đem ra hành tội, chết rất thảm. Nguyên đồng thức trước, khi làm loạn, có một thủ hạ thân tín là Trần Phúc, Cái này hình dung dị hình dị tướng đi theo người Tàu buôn thuốc Bắc từ nhỏ. Được người Tàu dạy cho phép phù thủy, có thể luyện phép của âm tàu. Biết sai ma quỷ lấy mạng người dễ như là người ta lấy đồ ở trong tối. Làm bùa chấn ỉm cực kỳ độc địa. Lại có phép hóa ra một con hổ xám chuyên ăn thịt người. Hồi còn ở đất Bắc, Trần Phúc đã nổi danh khắp các vùng biên viễn. Được nhiều người kính nể, danh tiếng còn truyền cả đến tai triều đình nhà Minh. Lão cũng là chỗ qua lại thân tiến với các quan tàu ở vùng biên giới Vân Nam, Quảng Tây. Nhà Minh khi ấy mới thua nước Nam phải rút về, trả đất lại cho người Nam, cho nên căm tức lắm. Chúng sai cẩm y vẻ, truyền mật chiếu đến tay của Trần Phúc, lệnh cho Lão phải phối hợp với các tướng chấn thủ như là Mộc Anh ở Vân Nam. Đánh khởi loạn đất Nam, để Nhà Minh lấy cớ đưa quân sang đánh dẹp, nhằm đô hộ nước ta thêm một lần nữa. Trần Phúc nhận chiếu, tìm cách sang nước Nam để xúi dục các tù trưởng. Có uy thế, hòng phản loạn triều đình nhà hậu Lê. Quấy nhiễu khởi loạn nơi rừng thiêng nước độc, dễ thủ khó công, lại xa kinh thành. Trong số những tù trưởng, thanh thế mạnh nhất lúc đó có đồng chức, uy tín nhiều hơn cả. Dân miền Sơn Cước rất sợ oai của đồng chức, vì hắn có quân mạnh tướng nhiều. Đời đời được giữ chức quan to, cai quản núi rừng lại nhiều tiền bạc gạo muối các tù trưởng khác hàng năm phải đem vàng lúa muối đến để mà cống nộp thành ra đồng chức không khác gì là một ông vua con ở miền Biên Viễn đồng chức vốn lại rất mê tín là con nuôi của một ông thầy mo từ nhỏ được học phép mo lớn lên cũng biết phép mo rất giỏi khi Trần Phúc xin vào ý kiến lấy kiến thức của Phúc về bùa chú quả nhiên là hai người lại rất hợp nhau Đồng chức mừng lắm, bèn giữ ở trong nhà để đàm đạo về chuyện bùa phép. Cũng từ ấy, Phúc trở thành quân sư trong phủ của đồng chức. Giữ chức vụ như vậy, dần dần tiêm nhiễm mê hoặc đồng chức rằng là mệnh trời đã cho chức làm thiên tử một nước. Sau đó xối dục chức làm phản. Chức truyền lệnh cho quân bắt hàng ngàn dân phu vào rừng núi để xây dựng địa lăng, cho rằng nơi ấy là nơi hợp phong thủy để phát nghiệp đế vương. Bao nhiêu của cải vàng bạc đều đem xuống địa lăng cất giấu. Hàng ngàn người bị giết hại chấn yểm ở bên dưới để giữ bí mật. Trần Phúc lại cho làm các cạm bẫy cơ quan và chấn hiểm các nơi hiểm yếu bên trong địa lăng. Đề phòng có kẻ nào vào đây mà cướp mộ. Bao nhiêu người mất, gia đình, con mất, cha mẹ, vợ mất chồng. Đồng thời thức lại cho quân đi bắt gái đồng trinh ở các bản làng gần xa đem về nhốt ở trong địa lăng cho đến khi chết đói. Rồi yểm bùa hóa làm ma Mục đích khi mà chức chết được an táng ở đây còn có âm binh hầu hạ Tội ác lúc ấy chất chồng không sao kẻ xiết Trần Phúc lại tiếp tục xôi chức Tụ tập binh mã các nơi Quy về dưới chướng Mê hoặc lòng người để mưu đồ giấy binh chống lại triều đình Có đêm trước nằm mộng Thấy có một ngôi sao rơi vào trong miệng Biết là đêm lạ bèn sai người sang mời Trần Phúc giải mộng Phúc nghe chức thuật lại chuyện giấc mơ Câu mày suy nghĩ rồi sau đó vỗ tay <cười> Chúc mừng chua công Rồi đoạn đưa mắt cho chức Chức hiểu ý đuổi hết người hầu ra ngoài Quân sự cứ nói Ở đây chỉ có ta và người Phúc mặt chuột đáp <cười> Thần chẳng dám dấu diễn Đây là điểm bao Chúa công sắp lên nghiệp đế vương nè Thời tơi, thời tơi. Chức vui lắm, dựng ngược lông mày. Người nói ta sắp là đế vương sao. Vậy bây giờ phải làm gì? Phúc tiến lại thì thầm. Trước hết, phải giấy binh chiếm đất châu Lai làm căn cứ. Sau đó, sẽ liệu xin chúa công làm ngay. Có bước một rồi khác có bước hai. <cười> Chức đáp nhưng triều đình vốn không bạc đãi ta, giờ ta làm phản, e rằng là không hợp với đạo vua tôi. Kìa chúa công, chúa công chớ lo, ở đây có quân của lê phổ, vốn là cháu gọi vua thái tổ khi xưa bằng cầu, đang có hiềm khích với thái tông, <cười> ta có xúi lê phổ làm phản, y là quốc thích. Tony lên làm chủ tướng, ách là thuận với lòng dân. <cười> Chúng ta ở sau giật dây đến khi thành nghiệp thì giết. Quách luôn lê phụ đi thì chẳng phải là hợp lẽ rồi còn gì. Đồng chức nghe vậy thì gật gù, bèn vào địa lăng, làm lễ tế trời đất. Mật báo cho các tù trưởng đến hội quân. Là 1439, giấy binh làm loạn, bắt phu bắt lính tàn ác lại có thư tín đi lại với quân của Mộc Anh ở đất Vân Nam, hòng cầu viện ngoại bang sang giúp quân. Tiếng khóc oán than truyền đi khắp nơi, truyền về tận dưới triều đình. Vua Thái Tông đứng ngồi không yên. đã sai nhiều tướng đi đánh dẹp đều bại. Sau phải tìm đến Mai Kế Hoa, chính là cụ tổ phát nghiệp thầy cúng nhà họ Mai, đến đấu phép phù thủy, giết luôn cả Trần Phúc, rồi mới thành công trừ được quân phản loạn. Trước khi chết. Đồng chức để lại một lời nguyện 600 năm sau sẽ quay về địa lăng Hồi sinh lại đội quân âm binh của mình Mở ra cánh cổng âm phủ Để làm đại loạn nhân gian Chả biết loanh quanh đầu thai ngược đầu thai xuôi thế nào Kiếp này của đồng chức không ai khác Trở thành ông giáo sư khảo cổ Từ khi lớn lên Ông ta đã có một niềm khao khát mãnh liệt với khảo cổ Đặc biệt là chuyến đi cách đây mấy năm vào vùng rừng núi này, chẳng hiểu tại sao ông ta luôn có cảm giác rất quen thuộc. Trong đầu xuất hiện giọng nói kỳ lạ dẫn dụ ông ta đến đây để khám phá ngôi mộ, như có một sợi dây liên kết từ quá khứ. Đó chính là lời nguyện, lời nguyện trở lại của đồng chức năm xưa. Chỉ khi giáo sư bước chân vào trong hầm mộ này, cùng lúc ấy mọi ký ức 600 năm của đồng chức dội về. Cũng có nghĩa là lúc đồng chức hồi sinh lại, đem theo đội quân âm binh của mình mà hồi hồn sống lại Dùng máu của 13 người đàn ông dám đột nhập vào trong mộ này mà tế Đồng chức vốn tinh thông phép phù thủy do Trần Phúc truyền cho Lại mang theo oán niệm cực lớn Cho đến bây giờ vẫn ôm mộng đế nghiệp dù thế giới đã đổi thay Lão giáo sư nói đến đây tôi cũng hiểu ra một phần nào câu chuyện Nào ngờ đến nay họ lại gặp nhau trong căn hầm mộ bí mật này Lão giáo sư Đối đầu với bác Thành Là hậu nhân của Mai Kế hòa đối đầu với đồng chức Có lẽ đây là sự sắp đặt của định mệnh Thấy lão giáo sư toàn lôi bác Thành ra để thịt trước Tôi biết không thể chờ thêm được Tôi nghiến răng nghiến lợi Nắp tên vào cây nỏ Nhắm thẳng vào mặt của lão giáo sư toàn bắn Lão quát Đem lo lại đây Cụ tổ mày giết hại cả họ nhà tao Bây giờ Con cháu nó phải trả Bác Thành cười, cười cười Lũ thông đồng với giặc ngoài như mày chết là đáng Mày muốn giết tao à Không dễ Vừa nói dứt câu Bác Thành đã giật đứt được sợi dây trói từ tự bao giờ Hóa ra bác câu giờ chính là để cắt sợi dây Bác Thành lộn trên không Một cái đạp thẳng vào mặt giáo sư Rồi sau đó bật lại đằng sau Bàn tay xòe ra Phóng ngay ra mấy đồng xu phép Cùng lúc tôi cũng hét lên Bác Thành Con ở bên này Lập tức tôi khai nỏ Bắn một mũi tên thẳng đến chỗ lão giáo sư Mũi tên phóng vọt đi Nhưng một con âm binh bằng đá đã đưa tay Túm lên mũi tên bóp nát vụn Lão giáo sư quắc mắt niệm thần chú Sau đó chỉ tay Xe xác thẳng hồn đó cho tao Bọn âm binh đá quay phắt về phía tôi Con mắt cũng chuyển sang màu đỏ Chúng lấy giáo mát ra phóng ầm ầm Tôi cũng niệm thần chú Cùng lúc ấy Trong 50 cỗ áo quan đã được tôi yểm bùa Tất cả các cái xác nhất loạt sống dậy Tôi chỉ tay Bàn tay thoan thoát bắt ấn mà quát Ánh mắt của tôi lúc này Cũng sáng rực lên ánh vàng Nghe lệnh ta Ngan ngọn lửa Bắn lên cung Nam Tào. Dậy. Năm chục cái xác trồm dậy theo phép của tôi, trồm thẳng về phía bọn giáo sư. Họ là những người bị giết oan trong hầm mộ, đa số toàn là dân phu. Cho nên những người này có mối thù rất sâu đậm với đồng chức. Nay được tôi triệu gọi thì họ nhất loạt xông vào đánh nhau với đám âm binh người đá kia. Tôi lúc này cũng múa tít đao mà xông tới. Cơ hồ như âm binh bằng đá Cho nên cũng chẳng tài nào đả thương được Cô gái tên Linh và thằng thanh niên tên Quảng Khi ấy cũng đã bị bùa phép Của giáo sư khống chế Cho nên họ cũng như hóa điên hóa cuồng Hai người bắt đầu Một mặt xanh nanh vàng Trên mặt còn hiện ra một lớp lông lá như con khỉ Một người hóa thành con vượn trắng Một người hóa thành con báo đen Phóng đến tấn công bác thành Bác thành quát Cẩn thận đấy bọn này có bùa hóa thú Người thường không đánh được đâu. Mau thỉnh cụ mai kế hoa. Tôi nghe xong thì biết. Quả thực ở trong một số phép phù thủy. Nhất là phù thủy thờ đồ đằng từ thời cổ xưa. Có phép hóa thú. Thế nên người ta vẫn cứ nói. Đến tận thời bây giờ người ta vẫn đồn đại rằng trong những khu rừng đại ngàn nguyên sinh. Vẫn còn xuất hiện những kẻ nửa người nửa thú. Rất có thể nguồn gốc chính là từ cái loại bùa này. Tôi lập tức đưa tay bắt ấn thoan thoát mệnh tụng niệm Kính thỉnh hữu tướng quân trung đẳng thần tướng Mai kế hoa Giúp đệ tử nhà họ Mai trừ gian diệt quỷ ngàn ngọn lửa Bắn lên cung Nam Tàu Tôi như cảm nhận được một luồng khí Từ đâu ập đến Một tiếng cười vang Bàn tay tôi túm lên cây giáo múa tít Mắt tôi lóe lên màu xanh lam Lập tức tôi lấy máu mặn phun vào mũi giáo Phi thẳng vào người con âm binh bằng đá sau đó Cứ như vậy mà sông tới Những cái xác khô tôi chịu gọi dậy Cũng chỉ đủ giữ chân bọn âm binh mà thôi Thế nhưng từ lúc có cụ Mai Kế Hoa nhập vào Mũi giáo tựa như có thần lực Phóng ầm ầm đâm xuyên qua ngực âm binh đá Từng mảng đá rụng ra Lộ ra bên dưới là những mảng da thịt nhầy nhụa Loang lổ những gân móng Bọn này không phải làm từ đá Mà chỉ là lớp bọc bên ngoài cơ thể Như một lớp áo giáp Xuyên thủng được lớp đá đó thì vẫn có thể tiêu diệt chúng như thường. Bắc Thành bị hai con thú vờn qua vờn lại, liền lấy ra roi ngũ sắc vụt tới tốc, giống như là người nghệ sĩ ở dạp xiếc huấn luyện thú vậy. Roi vụt đến đâu thì rách thịt đến đó. Cụ mai kế hoa ở trong thân xác của tôi lúc này liền múa giáo chỉ thẳng về phía trước. Phản tắc. <cười> có nhận ra 4 tướng quân hay không? Cụ múa giáo ủ ủ xông tới Tay đấm chân đá Đấm vào đâu thì lớp vảy đá của đám âm binh cứ như vậy Dung lên bần bật rồi nát vụn Cụ tung quả đấm xuyên qua giữa ngực con âm binh Xuyên ra sau lưng thành một lỗ thủng rất to Tức thì da thịt của chúng nó nhũn hết cả da Đám âm binh còn lại đang đánh nhau với những xác khô thấy vậy Thì kinh hồn bạt vía Toàn quay đầu bỏ chạy Nhưng cụ mai kế hòa vốn dĩ không ra tay thì thôi Một khi mà đã ra tay Thì cả họ Mai Không ai khát máu bằng cụ Cụ cứ thế đánh hết con âm binh này đến con khác Cứ một mình một giáo Múa lên âm thanh cứ ủ ù ù ù ghê giận Giàu lão giáo sư thấy cụ Mai Thì như thỏ gặp hổ gặp beo Có phần nao núng Vỡ lấy thanh siêu đao cầm chắc ở tay Miệng cũng gì dầm đập chú Từ trên trần nhà Những sợi dây xích bắt đầu rung lắc dữ dội Từ dưới hố sâu bao quanh Thứ dung dịch màu đen trào lên sôi lục bà lục bục Ở bên dưới lớp máu đen Những sinh vật như đang muốn trồi lên khỏi mặt đất chúng đen và bầy nhảy Bác Thành nói Là bọn ông mình địa phủ lên đấy Vì chưa ăn đủ máu người Cho nên chúng còn non Chứ nó mà ăn đủ máu người Đến lúc ấy bác cháu ta cũng không đủ để non nhét kẽ răng Cụ Mai lúc đấy không đáp Gặp con nào Mà thì đá cho nó một cái lộn vào bên trong Không cho chui ra nữa Ở bên kia bác Thành vừa quất roi Vừa ném đồng xu về phía hai con thú Cụ Mai quát Đừng làm bị thương chúng nó Dù sao Chúng nó vô tội Bác Thành nói Cụ cứ đánh việc của cụ đi Con biết rồi À thằng này láo Tiền sử nhà mày chứ lệ họ nhà tôm đấy à? Hừ Ngày xưa khác thì bây giờ khác thì cụ làm việc của cụ đi Cứ xem vào việc của con của cháu À mày giỏi À mày giỏi Lão giáo sư lúc này múa đau Nhảy lên toan chém một loạt những người thợ đang bị trói Hòng lấy máu Nhưng cụ Mai Cái Hoa cũng rút gươm ra Đẩy lưỡi giáo lướt sang bên Hai bên lập tức múa tiết vũ khí trong tay cụ mai trong xác của tôi vừa đánh vừa chửi. Mày đúng là phải xấu hổ mà đầu thai thành chó lợn. Vậy mà lại dám lộn kiếp thành người muốn báo thù à? Cái thứ phản tặc chắc bán nước cầu vinh như mày. Chết đến hàng vạn lần cũng chưa hả xem gương. Bắc Thành cũng rơi vào tình thế ngàn chân tân treo sợi tóc, cũng không dám đả thương cho nên vừa đánh vừa né rất vất vả. Con báo đen nhảy vọt đến giờ móng vuốt toàn vồ vào Bắc Thành, còn vượn xám cũng nhảy lên toàn đập. Bắc Thành liền bật người lộn một vòng qua kẽ hở giữa hai con vật đang lao đến, tiện chân đạp thẳng về phía chúng. Cứ như vậy, lấy đà phóng thẳng tới chỗ lão giáo sư. Một mình lão giáo sư đánh với cụ Mai đã vất vả, nay lại thêm Bắc Thành thì xem ra là quá sức lắm. Cụ Mai quát. Này con, mày xử lý nó để giải buồn cho hai đứa kia nhá. Ờ hay, cụ buồn cười thật đi, nhấn đây hàng của cụ đi, cụ lại đá sang cho con. Cái mẹ mày. Nói xong cụ sách gươm, cứa vào lòng bàn tay, lấy máu trừ ma. Cụ xông thẳng về phía hai con thú kia. Cụ cứ đứng đó sừng sững, rồi đột nhiên chờ chúng nó tới gần cụ vẩy mạnh một cái máu cứ thế bắn thẳng vào mặt chúng nó. Hai con vật vừa dính phải máu pháp sư thì lăn ra đất kêu lên chao ché. Cụ Mai hoành ngang thanh kiếm mà quát lớn: Vong chết bờ chết bụi, làm việc ác đã nhiều, ở dương trần tác quái, hóa thành loài quỷ yêu, chớ làm điều bạc ác sẽ phải chịu lửa thiêu. An Sĩ lâm, an bộ lâm, an trà lâm, an mà đi bắt mê hồng. Cụ Mai lấy bút lông từ trong túi áo. Họa lên không khí những hình thủ kỳ quái rồi phất tay một cái Con vượn và con báo toàn thân tué lửa Chúng nó kêu rú lên Xương cốt có rút lại Cơ thể từ từ thu nhỏ Đến khi chỉ còn lại là hai con người đang nằm ở đó bất tỉnh Lão giáo sư đang đánh nhau với bác Thành Lập tức bỏ không đánh nữa Miệng gì dầm đọc thần chú Những sợi dây xích trên nóc căn hầm Phóng vụt xuống quan toàn quấn lấy bác cháu tôi Cụ Mai lúc này trong thân xác của tôi nói Thành Bọn này mà nó trói được là nguy to đấy Thằng này bùa phép cũng không phải giảm vừa Nói xong Cụ Mai đọc thần chú Những cái sắc khô được ỉm bùa lại tiếp tục xông tới phía giáo sư Trầm nịch thủy xa Tử ngộ phong ba hữu trừ nịch thủy Vĩnh tuyệt ai hạ Lên Đám xác khô ấy Cầm các thứ dụng cụ mà xông về phía lão giáo sư Nhưng xem ra chúng không phải là đối thủ Cụ Mai lại quát thành Giải thoát cho những người bị trói Còn lại để đây cụ giải quyết Cụ ơi nhưng, nhưng, nhưng, nhưng mà liệu có ăn được không Tình hình là căng đấy cụ à <cười> Bọn này tuổi gì Cứ như vậy Cụ Mai trong thân xác của tôi có vẻ như là đã có cả ký ức của tôi Cho nên cách nói năng của cụ cũng không kém phần hiện đại Cụ Mai lầm bầm đọc thần chú Những sợi dây xích cũng đồng loạt múa lên ù ù Cụ phóng từ trong túi đồ nghề ra những sợi chỉ ngũ sắc Chặt lấy đám dây xích rồi quấn lại Chỉ ngũ sắc tuy rất mảnh, Nhưng lúc này quấn với xích sắt thì lại dẻo dai vô cùng Bác Thành chạy đến cởi trói cho mấy người thợ rừng sau đó lấy tấm vải đỏ bọc thân cho cô gái tên Linh Bảo những người thợ rừng đưa hai người bị ngất kia chạy ra khỏi đàn tế Tìm một chỗ an toàn mà trốn Giáo sư thấy việc không thành Sau khi chém hết đám sắc khô thì định quay đầu bỏ chạy Trước khi thoát thân Lão còn ấn mạnh vào một cái nút nào đó Chỉ thấy tế đàn lúc này trao đảo Tựa như muốn đổ, sụp Xung quanh chỉ có bốn lối để chạy thoát Thì ba cái lối cầu đã gãy Nếu như không nhanh, đàn tế này mà sập xuống sẽ nhấn chìm tất cả xuống hố sâu, xuống cái thứ dung dịch ác độc kia. Cụ Mai lúc ấy cũng rời khỏi cơ thể của tôi. Tôi bảo, bác Thành, bác Thành, theo hướng hắn chạy, kiểu gì cũng biết lối ra. Tôi và bác Thành cùng với tất cả mọi người chạy theo lão giáo sư tìm đường thoát thân. Bên trong căn hầm mộ, những tầng địa chất và kiến trúc bắt đầu rung chuyển đùng đùng, âm thanh vang lên. Tựa như là có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào Tôi cũng thầm lo lắng Chạy nhanh lên Bác Thành ơi chạy nhanh lên Tôi thì loáng thoáng Bóng của lão giáo sư mở cánh cửa từ bên trong một bức tường Tôi chỉ sang bên đấy Vừa kịp lúc chạy vào thì hành lang thoát hiểm Của căn hầm giáo sư đã đứng chờ tôi Lão cười phá lên rồi ấn mạnh Vào viên gạch trên tường một cái <cười> Chúng mày sẽ chết Chúng mày sẽ chết tại đây Cánh cửa đá từ bên trên Bắt đầu hạ xuống Nhốt chúng tôi vào bên trong Lão giáo sư đã chắn trước mặt Bác Thành sông lại đánh Những người thợ rừng kia bỏ chạy Họ quá hoảng sợ Tất cả đều muốn tự tìm đường sống cho mình Một thoáng chỉ có tôi với bắc Thành Đỡ lấy cô gái cùng với người thanh niên tên Quảng Cánh cửa đã sắp sập xuống Bác Thành lập tức trượt người tới Cắm thẳng cây giáo vào cửa Rồi đưa vai ghé vào đỡ cánh cửa Việt kéo họ ra ngoài mau lên Bác sẽ thoát sau mau lên Tôi vừa đánh nhau với giáo sư Vừa chỉ kịp kéo hai người kia đẩy ra ngoài Cũng là lúc cây giáo không chịu được mà sụp xuống Tôi bất chấp cũng ghé vai vào đỡ cánh cửa cùng bác Thành Lão giáo sư cười phá lên <cười> chúng mày chịu được bao lâu <cười> lão toàn vọt ra ngoài để thoát thân thì bất ngờ đá bác thành đá mạnh tôi một cái tôi bị hất văng ra bên ngoài một tay kéo lấy áo của lão giáo sư Bác thành nghiến răng nghiến lợi lôi tuột vào bên trong việt chăm sóc chăm sóc các em cho bác đoạn bắc quắc mắt nhìn lão giáo sư còn mày thằng chó Mày ở lại đây với tao Lão giáo sử lắp bắp Không không không Buông tao ra Buông tao ra Tao phải thoát ra Tao phải thoát Cánh cửa đá ầm ầm sập xuống Hành lang rung chuyển Tôi gạo lên Bác Thành Không Bác Thành Bác Thành Tôi tìm chỗ mở cánh cửa Thế nhưng có vẻ cánh cửa này Chỉ có thể đóng Chứ tuyệt không mở được Tôi lấy gươm lấy giáo Mà đâm mà chém nhưng bất lực Cánh cửa vẫn chẳng hề suy chuyển Những trận rung chấn ở bên trong Kèm theo tiếng đánh đấm gào thép Của bác Thành Và lão giáo sư cứ nhỏ dần Những người thợ rừng chạy đến Kéo tôi theo lối thoát Bác Thành Không Bác Thành Đi đi Ông ấy hy sinh để cho mày được sống Đi đi Không... không... Bác Thành... Bác Thành... Chúng tôi cứ chạy mãi, chạy mãi, không biết đã chạy được bao lâu. Bên dưới là những tầng của căn hầm ầm ầm sụp đổ, cho đến khi cánh cửa gỗ hướng lên khỏi mặt đất hiện ra. Chúng tôi mở bung nắp tất cả cùng leo lên, là nền của một hang động tối om không non rõ ai với ai. Tôi đoán đây có lẽ là một lối đi bí mật để thoát hiểm khi cần thiết. Cả một ngày chúng tôi vác theo hai người một nam một nữ lần mò trong hang tối, cuối cùng ánh sáng cũng lé lên trước mặt. Tôi mừng rỡ. Lối ra rồi. Lối ra đây rồi. Tất cả ùa ra ngoài. Chúng tôi chỉ kịp ngoái lại. Những người xấu số đã nằm lại ở dưới hầm. Trong đó có cả bác Thành. Tôi quỷ xuống chắp tay vái ba vái. Rồi lập đàn cầu siêu cho những người đã mất mạng ở bên dưới. Tôi cũng không nghĩ chuyến đi chơi này là, là chuyến đi cuối cùng mà tôi được gặp bác Thành. Và cũng là lần cuối bác cháu tôi được sát cánh bên nhau. Người thầy cúng họ mai cuối cùng Người thầy mà tôi luôn kính trọng Không còn có thể trở về được nữa Tôi thấy ân hận dần vặt Tôi tự trách mình Tại sao không thể cứu được những người thân thiết nhất Ở bên cạnh tôi Rồi sau này cô Mỹ Con sún và thằng bé Bi nó sẽ sống ra sao Khi biết tin này Tôi sẽ phải đối mặt với họ thế nào đây Bây giờ Tôi chỉ muốn xới tung cả hầm mộ này lên để tìm bác tôi. Thế nhưng khác nào là màu trắng đáy nước. Cô gái tên Linh và thằng Quảng cũng từ từ tỉnh dậy. Tôi theo đường cụ dẫn đoàn người trở về. Suốt cả đoạn đường ấy, bờ môi của tôi cứ miếm chặt. Tôi không khóc, nhưng con mắt của tôi cứ đỏ ngậu cả lên. Tôi cố gắng kìm nén. Đứng trước mặt Thư, thằng Đoàn và Mai Ca... Bên cạnh còn có cả cô Mỹ và hai đứa trẻ. Tôi cúi gằm mặt. Cô Mỹ tiến đến. Bác... Ba... Bác ba... Ba còn đâu? Việt! Bác còn đâu? Cho đến bây giờ tôi không nhịn được nữa. Tôi bật khóc như là một đứa trẻ. Cô Mỹ cũng hòa khóc. Bác... Bác Thành bị kẹt trong trong hầm đá không ra được cháu cháu xin lỗi cháu không thể đưa bác ra ngoài cô mỹ ngã lăn ra đất ngất đi bố tôi nghe tin bác thành cũng không khỏi bàng hoàng bố mẹ lập tức chạy xe lên nhà cụ trương cả nhà chìm trong bầu không khí ảm đạm bố tôi cứ ngồi ở đó ông trầm thuốc hút Lâu lắm rồi tôi mới thấy ông hút thuốc Ông hút nhiều lắm Cứ châm hết điếu này đến điếu kia Cuối cùng ông đứng phát dậy à, Cho dù có sới tung cả khu mộ đó lên Nhất định cũng phải tìm được thành mo ra ngoài Dù cho có phải mang máy cẩu máy xúc Hay đào bằng tay cũng được Mọi người tập hợp Lập tức tập hợp người cho tôi Chưa bao giờ Chưa bao giờ tôi thấy bố tôi quyết liệt đến như vậy Bố tôi quay sang nhìn tôi Nào đứng lên đi con Đứng lên đi Đàn ông con trai không được ủy mị Nhất định Cha con ta phải tìm bằng được bác Thành Lập tức chúng tôi tập hợp được hơn Ba bốn chục người Để chuẩn bị làm công tác Trong lúc đang phân công Thì ở bên ngoài có tiếng huyên náo Hình như họ phát hiện ra Phía bìa rừng ngoài lối mòn Có người ngất xỉu Chúng tôi nghe vậy thì vội vàng ném hết cuốc sẻng Chạy ra xem Đến nơi tôi run run Nhìn về phía người ấy Miệng tôi lắp bắp Đó, đó, đó là, là Là Là Nước mắt của tôi bây giờ lại một lần nữa trào ra Nước mắt thật sự trào ra Khóe môi của tôi cứ thế mà run bẩn bật Cổ họng tôi nghẹn lại Bắc Thành Bác Thành còn sống Bác Thành Bố tôi từ đằng sau vọt lên Ông chạy tới thẳng phía người bạn Người anh em người huynh đệ của ông Ông gạt mọi người ra Đỡ lấy bác Thành Cứ như vậy Bố tôi cõng bác Thành đặt lên xe máy Rồi bảo một người ngồi đằng sau đỡ Bố tôi chạy xe thẳng ra trạm y tế Để thực hiện cấp cứu Lập tức đoàn người toàn bộ già trẻ lớn bé Đều chạy theo ở đằng sau cánh cửa. Ánh đèn lập lòe chớp nháy. Những y tá, bác sĩ cứ đi ra đi vào. Bố tôi thì đi đi lại lại trên hành lang. Cho đến bây giờ tôi mới thấy bố tôi lo lắng cho má thành như thế nào. Tình bạn đôi khi là như vậy đó. Có thể là mỗi một người đều có một cuộc sống riêng. Mỗi một người đều có một gia đình phải lo. Thế nhưng chỉ cần chỉ cần khi nào mà huynh đệ anh em có việc thì lập tức xuất hiện. Đó mới là tình bạn. Cho đến khi cô y tá mở cửa bước ra. Bố tôi là người đầu tiên bước đến. À, à, thế nào rồi? Chú ấy chỉ bị kiệt sức ngất đi thôi. Gia đình đừng quá lo. Bây giờ mọi thứ ổn rồi. Người đầu tiên vào thăm Bắc Thành là cô Mỹ. Bình thường hay mắng chồng thế thôi. Nhưng đến lúc này cũng mới thấy. Cô Mỹ yêu Bắc Thành như thế nào? Sau đó đến bố mẹ tôi bước vào. Bố tôi thở dài. Nhìn người bạn... Đã cùng nhau sông pha nửa đời người Thằng thầy cũng nửa mùa Mày già rồi đấy Đừng có ham hố nữa Để lại cho bọn trẻ nó làm mày ơi Chiều chiều Đi uống bia ôm Đi hơi Tối buồn buồn thì đi hát karaoke Tay, tay vì Khổ quá Tóm lại là đừng có sông pha nữa Thế rồi lúc này Cả bố tôi cả bác Thành Hai người cười như mếu. Nói vậy thôi chứ bố tôi lo lắm Suýt chút nữa là bố tôi đã bửa tung cái hầm mộ lên để cứu bạn đấy Bác Thành theo thao Tao còn cao số lắm Đi là đi tới nào Hơi đau một tí thôi Thôi thôi thôi Tất cả về nghỉ đi Ở đây uh, Lúc nào tao khỏe tao về Thằng cu Việt Ở lại bác bảo Bố tôi bây giờ mới vỗ vai tôi nói Bố mẹ đưa cô Mỹ với mọi người tạm về nhà nghỉ ngơi đã. còn nói lại với bác. Nghe chưa? Thầy cho còn nhiều chuyện nói với nhau. Tôi gật đầu với bố. Sau đó mọi người ra về. Nằm cả buổi, chắc là mệt. Bác Thành bảo tôi đỡ bác ra sân. Nhìn xuống thung lũng và núi rừng bạt ngàn. Ở ngoài sân có mấy hàng phong lan đung đưa theo gió. Bác Thành khúng khắng ho. Ai... Ai... Có lẽ là bác già rồi Việt ạ. Cứ thế này không khéo rồi cũng như bố mày nói. Nguy mất con ạ. Tôi quay sang ánh mắt khó hiểu. Bác Thành hít một hơi thật sâu. Chắc là đến lúc bác phải rút chân ra cái giới thầy cúng này thôi. Sau việc này thì bác phải công nhận. Bác giả thật rồi. Bác không kham nổi. Chúng mày còn trẻ. Còn có thể nối nghiệp bác. Mười... 15 25 nữa. Rồi cũng đến lúc cái nghề này phải dứt. Cái nghiệp đến đây là cũng hết rồi. Tôi ngồi trầm ngâm một lúc lâu, suy nghĩ về những điều mà bác Thành nói. Bác nói phải lắm. Phải dứt khỏi cái nghề này thì mới mong không gặp phải những điều xui xẻo. Tôi cũng mím môi tự dặn lòng mình, từ nay trở đi có lẽ tôi sẽ không để bất kỳ một ai bên cạnh mình dính vào chuyện ma quỷ nữa, kể cả thơ Hay là Mai Ca Hay là thằng Đoàn Béo Nói chẳng may có một ai đó Trong số những người thân yêu của tôi Xảy ra chuyện gì Có lẽ tôi hối hận cả đời Hai bác cháu tôi ngồi rất lâu Im lặng rất lâu Mỗi một người theo đuổi một suy nghĩ riêng Bất giác tôi quay sang hỏi Bác này Thế làm sao mà bác thoát ra được Bác Thành cười cười Thôi rồi, tao cũng tưởng là tào chết vùi ở trong đấy rồi chứ. Lúc cánh cửa đá sập xuống, các tầng địa chất trong căn hầm cũng ầm ầm sụp đổ. bắc Thành và lão giáo sư hai người ở trong đó đánh nhau dữ dội. Nào ngờ ở trong đó vẫn còn một lối đi bí mật khác. Lão giáo sư toàn bỏ chạy vào trong đó thì bất ngờ. Một viên đá to từ trên trần rơi xuống để cho lão giáo sư bẹp rúm đất đá sập ầm ầm. Bác Thành phóng vọt vào lối đi bí mật, lăn lông lốc mấy vòng rồi bỏ chạy. Không cần biết đường lối thế nào, cứ thế đường là chạy thôi. Cho đến khi nước ở đâu ập đến, cuốn theo Bác Thành trong dòng nước. Lúc tỉnh dậy thì Bác đang nằm rũ ở bên bờ con suối nhỏ. Có lẽ đây chính là mạch nước ngầm trong lòng đất nối liền với con suối. Khi những tầng đất đá sụp đổ, Bác Thành đã theo dòng nước ra ngoài. Cũng may Bác Thành cao số. Giữa rừng núi Hoang Vu đó còn tìm được về đến đây Tôi bấy giờ mới đem con dấu bằng đá Tôi nhặt được ở nhà thằng bé Pọng ra Con dấu đã nứt vỡ Hai viên đá cẩm thạch ở trên mắt con dấu nằm trong tay tôi Bác Thành bảo Các loại đá này quý lắm Cất đi biết đâu có lúc lại cần đến Về phần cô gái tiên linh và thằng thanh niên trịnh quảng Được tôi làm lễ tẩy huế Cả hai dần dần lấy lại được ý thức Mặc dù sau đó họ chẳng nhớ gì cả. Tôi có hỏi thì họ kể. Giáo sư là một tay chơi đồ cổ có hạng. Nhiều năm nghiên cứu về địa chất cũng như lịch sử của các tù trưởng nổi dậy ở thời Lê Sơ. Ông vẫn hay nói với học trò của mình rằng là trong ông luôn tồn tại một sự kêu gọi vô hình. Dẫn dắt ông đến những vùng dẻo cao. Để như là được trở về nhà. Đến đây tôi không nói gì thêm. Bởi vì tôi chắc chắn giáo sư khảo cổ kia là hậu kiếp của tù trưởng nào đó tên là Đồng Thức. Kẻ phải chịu lời nguyền Sau những ngày nằm ở trạm xá Tôi cùng với bố mẹ và gia đình Bắc Thành trở về quê Thư, Đoàn và Mai Ca cũng từ biệt Nhà ông Cụ Trương Không biết bao giờ mới lại được lên đây thăm nữa Nhưng sau chuyến đi này thì quả thực là đang nhớ Mai Ca được nghỉ hè 3 tháng cho nên bay về Lào Tôi với Thư cùng Đoàn Béo thì về Bắc Giang Ở đây chúng tôi đã có một kỳ nghỉ hè đầy sóng gió với những câu chuyện kỳ bí ở quê nhà. Ngồi ngắm lại những bức ảnh chụp cùng nhau của những năm tháng tuổi trẻ. Bức ảnh bốn người chúng tôi. Tôi vừa nhìn bỗng nhiên tôi rùng mình. Này, khoản đã bức ảnh này... Bởi vì ở trong tấm ảnh, Ngay phía sau tôi có bóng một người đàn bà đứng ở xa xa. Trên cổ vẫn còn một sợi dây thòng lọng. Bức ảnh đã vô tình chụp lại được mà tôi không hề hay biết. Thêm một điều nữa là trong bức ảnh ánh mắt của Mai Ca hình như đang liếc nhìn về phía tôi đầy chiều mến và ẩn ý. Tôi thẳng thốt. Suốt cả buổi hôm đó tôi cứ nhìn chăm chăm vào bức ảnh Tôi nhìn về ánh mắt của Mai Ca Và nhìn về người đàn bà với sợi dây thòng lọc Mờ mờ ảo ảo ở phía xa xa sau lưng bốn chúng tôi trong bức ảnh Người đàn bà này là ai? Là ai? Hết trượt. Kính thưa quý vị và các bạn. <cười> Vậy là chúng ta kết thúc mắt uh, âm phần thứ 11. Phần này thế nào anh em? Có đáng để nút like không anh em? Nếu mà đáng để anh em uh, ở các nền tảng mỗi người cho tôi một cái nút like. Một cái nút chia sẻ. Và để lại phím 1 của tôi với <cười> Có đáng không ạ? <cười> đáng ấn like liên tục <cười> Cũng đáng đúng không? cũng đáng à, Kính thưa quý vị và các bạn Cũng xin thông báo với quý vị và các bạn là Tôi đã cầm trong tay tác quyền à, Bản text chưa trả tiền Bản text phần thứ 12 Của mát âm Cầm trong tay rồi Và cầm trong tay bản text Xã hội đen Của nhà văn bố láo Cầm trong tay rồi Tuy nhiên rằng là Cái này thì có các tác giả làm chứng Anh Tũng thì chuyên gia nợ tiền Không không ăn quỵt nhưng mà nợ <cười> Nợ Cái này có các bạn tác giả làm chứng Và đặc biệt là nhà văn bố láo làm chứng ừ. Lâu lâu mới giả nó một lần Thì uh, Tôi cầm trong tay rồi Thì chắc là sẽ sớm làm việc với tác giả Sau đó là sẽ Đưa lên cho anh chị em Nha Mắt âm phần thứ 12 Và một chuyện xã hội đen Của nhà văn bố láo Đều là hai cái cái cách viết rất là chất Đúng không Xã hội đen của nhà văn bố láo thì cũng chất rồi Quá chất rồi Chúng ta sẽ chờ tiếp Ngày mai đọc gì hả Ngày mai đọc gì Anh chưa biết anh chưa biết anh có biết đâu ok à, đặng thị nghĩa bao giờ có cậu cần mình cũng cầm trong tay bản text của cậu cần rồi có luôn rồi ừ. có trong tay bản text của cậu cần mỗi tội chưa có tiền để giả thôi <cười> mỗi tội chưa có tiền để giả thôi Uhm. Ok, à, trước khi nghỉ thì à, xin các bạn chị em tôi lại quảng cáo Gác ngợt xạ đen dành cho anh chị em hay phải thức đêm hay nhậu nhẹt cho nên là cái, cái cái cái cái nhịp sinh học của mình nó bị đảo loạn dẫn đến cái gan nó chức năng gan uh, suy giảm dẫn đến là cái gan của mình bị yếu men gan nó tăng đấy thứ hai nữa là những người mà kiểu đé bút Đé sập xòe, đé nhỏ giọt Đấy, bị cận thận sỏi thận sỏi mật thì cái này nó sẽ hỗ trợ tiêu rất là tốt Và có nhiều anh chị em mua xài rồi thêm nữa là cái cây gừng gật và cái cây sả đen cái chức năng của nó đều đã được ghi chép lại ở trong các sách thuốc đông y nó là chủ vị nhưng nó lại rất là lành nó rất là lành luôn nên cho nên là anh em mình có thể xài nó thay cho nước uống giải độc gan mát gan Đặc biệt là ở cái mùa hè này thì thường là chúng mình cái giống mùa hè thì nó lại toàn là các các cây nóng, các đồ ăn hoa quả nó cũng nóng, đúng không? Vải này, mít này, nhãn này, toàn là những thứ nóng. Nếu mà anh chị em nào theo dõi tôi lâu thì biết đó, cứ đến hè mà đợt nào nó nóng quá, tầm khoảng tháng 7 là cái gian, tầm cao điểm nó nóng. Người tôi cũng hay bị phát ban thì cứ đến bình thường thì thỉnh thoảng tôi mới uống, tại vì tôi lười nhưng mà cứ đến hè tầm này là tôi phải uống nhiều để nó nó mình mình gan của mình đã yếu thì không nói đấy. kể cả những người gan không yếu thận không yếu nhưng mà mình uống thì mình giải độc gan mát thanh lọc cơ thể nha thì các bạn nghiên cứu ở trên các cái sách thuốc các bạn sẽ biết công dụng của nó chứ tôi cũng không phải nói quá cứ lên tra sách thuốc mà xem ok và nếu như anh em nào mà muốn sử dụng Cái này thì anh em có thể là vào trong shop ở trong profile để để mua 200 cá một kg một kg là hai cái bịch này mỗi một lần xài một nắm rửa sạch đi với một lít nước cho vào trong cái bình siêu tốc mà cắm cho nó nhàn đun lấy hai cốt nước nha anh em nào mà tiếc thì đun lấy 3 cốt nước còn tôi thường thường là hai cốt thôi là ok Đó. uống hàng ngày thay nước lọc luôn OK, chỉ khoảng tầm một tháng thôi. Tôi cứ bình thường men gan mà tăng thì cứ uống khoảng tầm tháng là đỡ. Còn có đợt nào tăng cao quá thì phải uống phải đến 2 tháng, nha anh chị em. Hoặc là các bạn có thể theo số đỏ để được tư vấn cụ thể hơn về công dụng, về cách sử dụng. Hoặc là các bạn có thể lên trên các cái phương tiện tìm kiếm để tra, tại vì đây cái thứ này nó đều nằm ở trong sách thuốc rồi tôi cũng không phải là nói quá nhiều làm gì. Ok chị Đàm Vi em sẽ kêu bà gửi thêm à, cái gan gật sợi đen này nó có một cái đặc điểm nữa đó là ăn tốt ngủ tốt. thì như người ta đã nói đó là có lẽ là do cái gan của mình nó nó được thải độc thì nó dẫn làm cho cơ thể mình ăn tốt ngủ tốt thôi. chứ nó cũng không có cái gì gọi là quá kỳ lạ cả, đúng không? thì ok à, chân thành cảm ơn quý anh chị em và ngày mai chúng ta sẽ lại gặp nhau vào lúc 22 giờ 15. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon có giấc mơ đẹp Xin chào và hẹn gặp lại